Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảm thấy sức nặng ngăn chặn cô Làm cho cô hoang mang không thôi Ông xã à Nguyên bản người đang hôn cô không có phản ứng Cô cúi đầu vừa thấy Thì không khỏi há húc mồm Làm được một nửa Ông xã tình yêu của cô cư nhiên lại ngủ sao vô tâm lăng có điểm há húc mồm Rồi sau đó bật cười Xem ra anh thật sự rất là mệt mỏi Nhưng mà đúng thật là Rõ ràng là mệt đến như vậy Làm gì còn muốn cười quần áo của cô Nhưng lại lạnh ngậm nơi nào đó của cô mà ngủ Thật nhìn làm cho người ta có điểm cảm thấy xấu hổ Nhưng rồi cũng cảm thấy thật là buồn cười Không biết ngày mai ông xã tỉnh lại Biết chuyện mình làm đêm nay thì sẽ có biểu tình như thế nào Nhất định cũng sẽ cảm thấy buồn cười lắm đi Vụ tầm lăng đầy anh nằm quay đầu về phía gối Cô sở sang lại quần áo ngủ của mình Sau đó đưa tay ra ôm lấy lạo công đang muốn ngủ say Đêm nay cứ để cô ôm anh đi vào giấc ngủ vậy Ở trên mí mắt của anh khẽ hôn, miệng của cô dương lên một nụ cười hạnh phúc. "Ông xã thân yêu à, chúc anh có một giấc mộng thật đẹp." Giống như nghe thấy lời nói của bà xã, chỉ thấy môi của Hạ Tuấn Bình cũng hơi hơi dương lên, có lẽ thật sự là có một giấc mộng đẹp. 3 tháng sau, ở trong sân to của biệt thự Hạ Sa đang tổ chức một buổi lễ náo nhiệt, chú rể là Hạ Người Bình mà cô dâu là Lý Thi Mạn, hai nhà thương gia làm thông gia. Tuy rằng cuối cùng chú rể thay đuổi người, nhưng cuối cùng cũng là kết quả tốt đẹp. Sau khi các tân cách vào trong nhà, thấy một người lớn tuổi đang đứng ở phía trước, chờ cô dâu chú rể đi lên. Về mặt mỗi người ai cũng kinh ngạc, bởi vì trên mặt chú rể có vết thương rất rõ ràng. Mà dù đã hóa trang, nhưng vẫn không che giấu được chú rể trước một ngày là đánh nhau với ai sao? Nhìn ra được mọi người, nhìn thấy vết thương trên mặt mình thì rất ngạc nhiên, nhưng hạ người bình một chút cũng không để ý. Hôm nay anh mặc âu phục phẳng phiêu, khí xuất thật là phi phàm. khuôn mặt Tuấn tú mang theo vẻ tươi cười chờ đợi cô dâu xinh đẹp của mình. Ở trong mắt anh chỉ có bóng dáng của cô. Các tần khách còn kinh ngạc chơ dứt, lại thấy cha đang cầm tay cô dâu tiến vào hội trường. Mọi người đồng thời cẩn thận hút khí, bởi vì trên mặt cô dâu xinh đẹp cũng có một khối xanh tím. Nghe nói tính tình chú rể cô dâu đều không tốt, hơn nữa hai người đều học qua taekwondo. Như vậy không phải tối ngày hôm qua, cô dâu chú rể này đánh nhau đó chứ. Nhìn ra được mọi người đối với vết thương trên mặt mình rất là ngạc nhiên, nhưng Lý Thi Mạn tuyệt đối không để ý. Hôm nay cô mặc váy cưới ngang ngực, xinh đẹp gợi cảm, kiểu nhan mang theo vẻ tươi cười hạnh phúc, hướng về chú rể anh tuấn của mình, ở trong mắt cô cũng chỉ có anh. Sau khi cha cô dâu đem tay cô dâu trao cho chú rể, nhìn thấy cô dâu chú rể mới, Hạ Tuấn Bình không khỏi nở nụ cười. Bọn họ quả nhiên là vô cùng xứng đôi Ngay cả vết thương trên mặt cũng vô cùng đồng nhất Xem ra quá trình phục vụ của người Bình cũng bị thương không nhẹ Ông xã à, anh đang cười cái gì vậy? Vô tâm lăng rất ngạc nhiên Bởi vì mọi người rõ ràng đều đang kinh sợ những cô dâu chú rể mới này Duy độc chỉ có ông xã của cô lại phản ứng bất đồng Nhưng cô cũng có thể lý giải ý tưởng của mọi người Dù sao vết thương trên mặt cô dâu chú rể Thoạt nhìn rất là dọa người Nhưng dáng vẻ của bọn họ lại rất là hạnh phúc. Không có việc gì cả. Hạ Tuấn Bình cầm tay nhỏ bé của vợ. Em hâm mộ sao? Hâm mộ cái gì chứ? Một hồn lễ xa hoa láng mạn như vậy. Lúc trước anh và Tâm Lăng chỉ đến tòa án để công chứng kết hôn. Trừ bỏ mẹ hai bên tham dự, cũng chỉ có bạn tốt hai bên làm nhân chứng. Có thể nói là nghi tức kết hôn vô cùng đơn giản. Nghe lời anh nói vô Tâm Lăng ngọt ngào cười. Sẽ không đâu, chỉ cần ở chung với anh một chỗ thì em đều cảm thấy rất là hạnh phúc. 10 năm nay, thân thể của cô cũng chỉ có anh, làm cho lòng cô dưỡng thành một loại vô hình ỉ lại. Bởi vậy ngày hôm đó kết hôn, trở thành vợ của anh, cô cảm động đến muốn khóc. Căn bản không có để ý sân bãi bên cạnh ra sao, còn có người nào? Hạ Tuấn Bình nhìn ra vợ mình thật sự không cần, nhưng anh vẫn nghĩ muốn bù đắp cho cô. Hôm nào chúng ta bổ sung hôn lễ của mình nhé, em nói có được hay không? Không cần đâu. Không sao cả. Anh hy vọng có thể để cho mọi người nhìn thấy bộ dáng của em mặc áo cưới xinh đẹp như thế nào. Bọn họ cùng nhau chụp ảnh cưới. Bộ dạng là bà xã mặc áo cưới thật sự rất là mỹ lệ. Nhưng mà tương lai em mặc áo cưới có thể sẽ xấu hổ. Sẽ không đâu, em rất là đẹp. Ý của em là dáng người của em sẽ rất béo. Mấy tháng sau em béo ở chỗ nào chứ? Hạ Tuấn Bình thấy bà xã e lệ mỉm cười, lúc này mới hiểu ý. Bà xã à, em mang thai sao? ừ. Vô tâm lăng mềm cười gật đầu. Buổi sáng hôm trước cô non ngén, nhã biệt nhìn thấy vậy thì giữa trưa liền lôi kéo cô đi mua que thử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc